Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 17 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu Những trận đánh ở khu vực núi Novia. Sau một đêm và gần một ngày hành quân vô cùng vất vả Tiểu đoàn 7 vẫn chưa gặp địch mà mới chỉ bắt được một khẩu pháo 105 ly của bọn Phốt bỏ lại khi rút chạy Tới chiều cùng ngày thì có 3 thằng Phốt đi vào khu vực đóng quân của đại đội 1 và đã bị tiêu diệt Sau đó, tụi phốt bắt đầu nã cối vào đội hình của tiểu đoàn 7. Một đêm khá căng thẳng, nhưng đã không xảy ra một vụ nổ súng nào. Cho tới sáng và cả ngày hôm sau vẫn thế, tình hình bên đại đội 1 cũng yên lặng hơn. Ban ngày thì bọn địch không dám bò vào vì những khoảng trống ở trước mặt là quá bất lợi với bộ binh, nên bọn chúng đã rút bỏ ra xa. Chúng tôi lại quay quanh câu chuyện cải thiện, kiếm tí chất tười tròi nghèm từng nhóm nhỏ lẻ đi lùi lại phía sau theo con đường mòn về sườn núi Novia để tìm gia súc của tụi phốt còn sót lại. Hôm qua, thằng Việt và thằng Văn Thư của đại đội 2 đi vào hướng đó, cũng tìm được một con lợn mẹ, chúng nó bắn chết rồi lấy một ít thịt sách về. Tôi đi lùi lại những dãy nhà phía sau để kiếm ít rau dại mọc bên những dãy nhà cho có thêm chút vitamin C. Lâu nay toàn ăn thịt cũng sốt ruột lắm. Chúng tôi chẳng ai nói nhưng cũng đều mong nhanh chóng được chuyển quân đi vị trí khác, chứ ở cái chỗ này vừa nắng vừa nóng lại chẳng tiện nước lối tắm giặt. Khoảng trên 4 giờ chiều, lại những trận cối của bọn phốt từ ngoài xa tầm mắt nã vào trận địa của đại đội 1. Lúc này thì hầm hố đã được chúng tôi củng cố xong nên chúng mày cứ bắn vô tư, không còn cái cảnh phải chạy náo loạn như chiều qua nữa. Còn bên đại đội 2 vẫn thế, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mà kể cũng rất lạ Hai chốt của hai đại đội Chỉ nằm cách nhau Chỉ chừng 200m Mà hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau Tôi nằm dưới cái hố Thấp hơn mặt đất Dưới gốc cây ruối Ngắm nhìn cái cảnh chiều tà Còn bên phía đại đội 1 Thì đang phải ăn vã cối của bọn địch Mấy như ở bên đó Đã có thương vong do cối của bọn địch bắn Đạn cối rơi vô tội vạ Chúng phải thằng nào thì thằng đó chịu vậy Tới khoảng gần 6 giờ tối thì cũng im dần tiếng cối của bọn địch. Chiến tranh hay đánh nhau thì cũng phải cần ngủ nghỉ ăn cơm ăn nước chứ. Mấy cái thằng lính phốt bắn cối chắc cũng biết cái luật của chiến tranh đấy. Có một điều bất ngờ với chúng tôi là một bộ phận của vận tải tiểu đoàn xuống hai đại đội của chúng tôi. Nhiệm vụ của họ là vận chuyển đạn lên cho chúng tôi và chuyển thương binh về tuyến sau. Tài đạn lên cho đại đội hai chúng tôi thì khó hiểu quá chúng tôi thằng nào cũng đang mang đầy đạn từ bên phải của núi Novia, bên đường tàu qua đã dùng cái gì đâu, vẫn đang còn nguyên cả hai cơ số đạn. vậy thì cấp trên cho đạn nữa làm gì? nếu như con lệnh hành quân đi hướng khác hay là chuyển vị trí đóng quân hoặc đánh luồn sâu nữa thì ai mang cho hết đạn? không lẽ vứt đi hay là bắn bậy cho hết? vậy thì phí quá. Anh em ở đài đội 2 bị thương nhẹ trong trận ngày 12 tháng 12 năm 78. Bây giờ đã có người trở về đơn vị sau một thời gian nằm viện của sư đoàn. Trong đám này có cả thằng Bình là bạn của tôi. Cái thằng mà tôi đã mang ơn nó khi đêm hôm nọ, nó tình nguyện thay tôi bò vào lấy xác tử sĩ ở trong hầm tiền tiêu ở khu vực Nam Chóp. Các bạn nghe lại một chút ở phần 4, phần 5. Nó bây giờ sợ tôi bò vào lỡ ngớ không để ý Bọn địch có thể cài lựu đạn lại ở dưới xác tử sĩ Nên nó đã bò vào Để thay tôi Cái thằng mà tôi phải vác ván Làm hầm cho nó suốt cả đêm rạng sáng ngày 12 tháng 12 Cái thằng mà luôn để dành thuốc lá cho tôi Tôi gặp nó mừng quá Nó bây giờ đã khỏe lên rồi Hôm nó bị thương Nó đi thẳng chẳng có chào tôi lấy một tiếng Hôm đó nó bị một viên đạn xuyên qua lớp ra sau gáy Nếu như đạn mà ăn sâu vào chừng nửa xăng ti nữa thôi Thì cái thằng này chắc đã nhập xong hộ tịch ở bên Nghĩa Trang Tên Ninh rồi Khi đã bị thương rồi Nó vẫn còn trèo lên cái cây đài của chính sát pháo nhìn vào trận địa Trước cái cảnh khói lửa mưu mịt như trong cái lò bát quái ấy Nó lắc đầu lè lưỡi Rồi chạy đi Việt một mạch Quên luôn cả chiến hữu của nó đang còn trong cái vòng khói lửa của binh đao hôm đó Nó đã về sau 2 tháng nằm viện và khi về đến tiểu đoàn câu đầu tiên nó hỏi anh em vận tải của tiểu đoàn là Cái thằng Hiếu liên lạc của đại đội 2 còn sống không? Một câu hỏi khiến thằng lính chiến nào nghe xong cũng thấy khó chịu Có thiếu gì cái cách hỏi mà lại đi hỏi như vậy Hỏi thế quá bằng nó rùa tôi chết đi cho rảnh Nhưng mà thôi chấp làm gì với cái thằng này Cái tính nó vẫn vậy Nhưng tâm nó thì rất tốt với anh em Nó trở về Vậy là đoàn của tôi trong đại đội 2 bây giờ lại có 4 thằng 6 thằng kia, 2 bị thương và 4 hy sinh mất rồi Chiến tranh là vậy, tàn ác quá Một điều khiến cho lính chúng tôi mừng nhất là Gần như toàn đại đội 2, thằng nào cũng có thư của gia đình Những lá thư từ hậu phương sau kỳ ăn tết nguyên đán Lính đã chia nhau thư nhà vui như hội Mặt thằng nào thằng ấy cũng hớn hở cả Chỉ có mấy ông lính cũ là buồn thiêu Đi lính lâu quá nên chẳng mấy khi nhận được thư nhà Chắc mọi người trong gia đình cũng thấy sự vắng mặt Như là một việc bình thường rồi Nên đã quen Ông quân quản lý lâu lắm rồi mới nhận được thư của đứa em viết vào Lão tự nhiên trở nên dễ tính hơn Cởi mở hơn với anh em trong đơn vị Anh em được phân công ngay về các trung đội bộ binh Thằng binh thì về bên trung đội 2 của anh Lâm Tôi cũng không nhớ cụ thể là đã có bao nhiêu người về tất cả Nhưng cũng đã thêm chừng vài ba người thôi Từng đó cũng là quý quá rồi Với sự thiếu hụt của quân số lúc này Ngoài ra còn có thêm vài thằng Thuộc dạng bỏ đơn vị trốn tránh trách nhiệm Khi còn nằm chốt ở bên Nam Chóp Sau này nghe ngóng thấy ta đã giải phóng đông binh rồi Nghĩ rằng là đã hòa bình rồi Nên chúng lần mò về lại đơn vị Nhìn mấy cái bản mặt này Tôi nói thật tôi chả ưa chút nào Mặc dù bọn chúng cũng đẹp trai Tướng tá trông đàn ông lắm Cái điều tôi quan tâm và đánh giá con người Không phải là cái hình thức ở bên ngoài Mà là trong những cái đầu kia Chúng nó đang nghĩ gì Và chúng nó đã làm gì cho đơn vị Cho anh em Đại đội trưởng và chính trị viên Đang hội ý Lúc đầu anh Hồng cũng không muốn nhận bọn này Trả về tiểu đoàn Rồi muốn đưa bọn chúng đó đi đâu thì đi Nhưng sau anh Tập nói nhiều quá Nên anh Hồng cũng phải đồng ý Nhận lại chúng nó Thêm người chúng tôi sẽ Chắc tay súng hơn Vững tâm hơn khi chiến đấu Nhưng nói thật Cũng ghê lắm Nhưng một lần nữa mà bọn này nó lại bỏ chạy Khi anh em chúng tôi đã trót đặt niềm tin vào chúng nó Thì đúng là tai hại Chúng tôi đã gọi bọn này là nửa ta, nửa địch. Càng Bình bây giờ nhận ôm khẩu B40 với cơ số nạn nhiều hơn anh em khác cộng lại, trên 20 quả. Tôi và anh Lâm phải giúp nó chuyển đàn về trung đội 2. Lúc này thì biên chế đơn vị cất trung đội đã được sắp xếp lại cho hợp lý hơn. Anh Lâm bây giờ chính thức làm trung đội trưởng của trung đội 2. Một trung đội đã được can vá bằng số anh em của các trung đội khác. Liên quân, trung đội 2 cũng dần mạnh lên dưới sự chỉ huy của trung đội trưởng, nhiều kinh nghiệm. Nay có thêm thằng Bình về Văn Lâm, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Tối hôm đó thì trên toàn tuyến yên lặng hơn, tôi cũng dành cả buổi tối xuống trung đội 2 chơi với thằng Bình, hỏi thăm nó chuyện ở viện bên Việt Nam như thế nào. Nó mới tâm sự thật rằng, sau cái trận ngày 12 tháng 12 năm 78, nó cũng sợ quá nên đã tính chuyện bỏ chạy luôn. Nhưng mà bố nó sau khi nhận được thư của nó đã cấp tốc đi vào Nam Rồi động viên nó phải tiếp tục quay trở về đơn vị chiến đấu Trong thời kỳ đó nhà nó có tổng số 13 anh em Trong đó hai đứa em út sinh đôi đang còn ăn bột Và năm anh em trai thì đang tại ngũ Tôi về đến đại đội bộ cũng đã muộn Chừng hơn 9 giờ tối Vẫn thấy ông anh Đồng Hương nhà có đúng dương của tôi Đang loanh quanh bên đại đội bộ chưa về đi ngủ có thể anh chờ tôi về để tâm sự chuyện gia đình chuyện lá thư chiều nay của đứa em gửi vào anh biết tâm tình cùng ai trong đơn vị ngoài tôi trên tấm tăng ni lông giữa trời đất bao la anh em tôi lại dì dầm tâm sự tôi cũng khéo dẫn chuyện khơi chuyện thế là có bao nhiêu chuyện anh này thốc tháo kể ra hết nào là gia đình ở ngoài quê đã nhắm cho anh một em Chỉ cần anh về phép là cưới vợ được ngay Rồi chuyện bạn gái cũ đã sang ngang Sau một năm anh đi bộ đội Rồi chuyện mẹ anh mong anh về thế nào Bà thèm có đứa cháu nội lắm Các chị em gái của anh hiện ra sao Ai lập gia đình rồi Rồi cả cái chuyện mẹ anh đã lo cho anh một cái giường Để nay mai anh về cưới vợ Gạch cũng đã mua được mấy nghìn viên Chuẩn bị xây thêm cho anh một cái trái ở bên hiên nhà Thế là anh có một cái buồng hạnh phúc. Thôi thì ước mơ của lính khí đó nó đơn giản vậy thôi. Tôi nghe mà thương anh quá. Năm năm xa nhà với hai cuộc chiến đã lấy đi của anh quãng đời đẹp nhất. Để rồi đây, cái chuyện riêng tư đấy vẫn cũng vẫn chỉ là ước mơ. Những điều tốt đẹp ấy vẫn đang chờ anh ở phía trước. Nhưng... Đến bao giờ giấc mơ đó của anh mới thực hiện được Khi ngay hôm nay đây Chúng tôi vẫn đang còn phải nằm với nhau trên trận địa Súng vẫn đang nổ y ùng Và máu của chúng tôi vẫn còn phải đổ xuống cho cái mảnh đất này Đêm hôm đó anh quân đã cùng với tôi ngủ lại trên đại đội bộ Với bao tâm sự đầy vơi Chất chứa ở trong lòng bấy lâu nay Rồi chúng tôi tiếp đi trong giấc ngủ mồ hôi và đất cát dính nhấp nháp trên người, oi bức ngột ngạt. Đất ở dưới lưng bây giờ vẫn còn ấm ấm của sức nóng ban ngày chưa tỏa hết. Sau đấy là một loạt những cuộc chia ly, hàng loạt những trận đánh và những cuộc hành quân tác chiến dài ngày. Đời lính chiến tối tâm mặt mày với chiến trận, không còn thời gian xả hơi cho chính mình nữa. Sau đêm đó, tôi và ông anh đồng hương. Nhà có đúng dương đó đã chia tay nhau 25 năm Sau hơn một phần tư thế kỷ Mới có dịp gặp lại nhau Mặc dù nhà anh và nhà tôi Cách nhau chưa đến hai chục cây số Âu đó cũng là số phận của anh em chúng tôi Cuộc đời này không nói trước được điều gì hết Rồi giữa cái lúc Hai anh em chúng tôi đang mơ màng trong giấc ngủ Thì chợt giật mình vì có tiếng súng nổ Trên chốt của đại đội 1 Lúc đó chừng khoảng 2 giờ đêm. Mỗi lúc một căng hơn. Rồi những tiếng nổ của đạn B-40, B-41 liên tiếp của cả hai phía. Những đường đạn lửa vạch nhăn nhịt trong đêm tối. Đạn cối 60 và 82 ly cũng đã nổ liên tiếp. Phía bên đại đội 2 vẫn im lìm Anh em chúng tôi vội chạy vào cái hố thấp kia. Ngay sát với cái gốc cây dưới. Nấp tránh đạn nhọn của bên hướng đại đội 1 bắn lạc qua. Chuông máy hữu tuyến đổ liên tục. Anh Hồng từ trên bóng nhảy xuống đất thì bất thần những loạt AK của bọn địch nổ rất gần cách chúng tôi không quá 10 mét. Ngay trong loạt đạn đầu của bọn địch, tôi thấy anh Quân kêu ối lên một tiếng rồi ngã vật ra phía sau. Thằng thông tin hữu tuyến cũng ôm chân ngã ngửa ra kêu là ầm mỹ. Tôi vẫn còn chưa kịp bình thần lại xem chuyện gì đang xảy ra xung quanh đại đội bộ thì đạn nọ nổ quanh người tôi, nhưng phúc đức lớn không có viên đạn nào tìm đúng người tôi cả. Cũng có thể là do tôi nhỏ bé Nên nấp sau cái ụ mối cũng đỡ hơn Anh Tập và anh Hồng Bây giờ cũng đã kịp rút hai cầu súng ngắn ra Anh lửa đầu nòng súng của bọn địch liên tiếp trước Bên này cái ụ mối Tôi cũng nhanh tay liên tiếp mấy loạt ách Vào hướng lửa đầu nòng đó của bọn địch Đẩy ngược nó ra Tôi nhảy lên dựa sát vào cái ụ mối Chỗ hai anh cán bộ đại đội Thì cũng thấy các anh đang dùng súng ngắn bắn trả bọn địch Thằng Việt liên lạc của chính trị viên Đang ở ngoài vòng gác bên đường không biết nên bắn vào hay bỏ vị trí gác nữa vì lúc đó nếu nó bắn vào thì dễ dính vào anh em chúng tôi ở phía trong và còn nếu nó vận động vào thì lại quá nguy hiểm cho nó lúc đó tôi đẩy ba loạt AK nữa ra ngoài đường đạn gần giữa hai bên nổ cứ trăng trát đạn của bọn địch bắn sát nổ quanh tôi quanh cái chỗ u mối đó hai anh giữ một bên tôi giữ một bên bình tĩnh điểm xạ không cho tụi địch nhảy vào Lúc này thì cả đại đội 2 cũng đã rộ lên tiếng súng. Hướng của trung đội 1 là căng thẳng nhất. Có một nhóm địch đã luồn vào từ đây. Chung đội 1 bỏ gác hay anh em gác ngủ gật nên bọn địch luồn vào. Khi vào ngang đến đại đội bộ thì bọn chúng bị phát hiện ra. Chúng đã chủ động tấn công khiến chúng tôi bây giờ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ở hướng của trung đội 2 cũng đã liên tục nổ súng. Tiếng đạn B-40 liên tiếp nổ ở cự ly rất gần. Ngoài đó thì toàn ruộng trống với cây lúp rúp sao bắn lắm đạn 40 tiếng không biết tiếng đạn AK nổ rộn rã trung liên xay từng loạt dài còn ở hướng trung đội 3 thì cũng có thể có lợi thế về địa hình và một cánh của trung đội 3 đã có đại đội 1 đỡ cho rồi nên tiếng súng có phần ít hơn đạn của ta và bọn địch vẫn đan chéo nhau loạn xạ tôi đã lia thêm mấy loạt đạn nữa sau khi đẩy được bọn địch bật ra xa khỏi cứ vụ mới những viên đạn cuối tầm của tôi sẽ găm vào lưng của trung đội 2 Tôi biết như vậy Nhưng bắt buộc vẫn phải bắn Nếu không thì bọn địch sẽ vào chiếm mất đại đội bộ Súng của tôi cũng đã sắp hết đạn Tôi cần lùi vào trong và nhanh chóng thay băng đạn mới Tôi cưa tay với được cái bao xe đạn của mình Thay bằng băng tiếp đạn Và mặc cái bao xe vào người Nó cũng như là một cái áo dép Che chắn cho phần ngực của tôi Từng này đạn cũng đủ cho tôi chiến đấu đến sáng rồi Thằng Việt lúc này cũng đã chạy về Được đến cái vụ mối Tri viện cho anh em chúng tôi tôi bên cánh trái củaụ mối mà trên đó có cái cây đuối còn nó ở bên cánh phải cơ nhịp nhàng hai ngang đuối điểm xạ đẩy bọn địch ra xa hơn vài chục dây ngắn ngủi này chính là cuộc sống của chúng tôi hay mãi mãi là người phải nằm xuống cái bản năng sinh tồn đã không cho phép chúng tôi hèn nhát hay do dự thay đàn xong tôi lao ra hướng của trung đội một tôi quay sang phía bên kia củaụ mối điểm xạ liên tục một thằng vút đổ ngay ở trước mặt tôi, còn hai thằng nữa thì hốt hoảng chạy về hướng của trung đội 2. Thằng Việt bây giờ cũng đã kịp thời lao ra và chủ đội ngắm ngay vào lưng hai thằng vút mà bóp cò. bọn chúng chạy đến hướng trung đội 2 thì đã bị diệt ngay nằm đó. Chúng đã bị thương trước khi bị tiêu diệt. Tôi thu ngay lấy khẩu AK của thằng vút rồi nhanh chân chạy vào đại đội bộ. Trời vẫn còn tối, không nhìn thấy gì hết. Mọi cảm nhận chỉ bằng ánh lửa đầu nòng hay là đường đạn lửa của các trung đội vẫn đang chiến đấu bàn địch ở bên ngoài nằm bẹp sau những bờ thử ruộng để bắn vào lúc này thì anh Hồng ra lệnh cho tôi chạy qua nói với tiểu đội cối bắn chi viện cho trung đội 1 và trung đội 2 từ khi nổ súng thì cối 60 vẫn đang bắn cho các trung đội nhưng là bắn giải đều không tập trung tôi chạy qua bên tiểu đội cối vừa chạy vừa gọi to tên hạnh Phúc tránh tình trạng anh em bắn nhầm truyền đạt xong mệnh lệnh tôi lại chạy về đại đội bộ lại có lệnh phải chạy xuống điều động khẩu Đại Liên truyền hướng chi viện cho trung đội 2 Bắn vào khoảng giữa của trung đội 2 và trung đội 1 Chính nơi đây là tâm điểm của trận đánh Bọn lính Phốt phải công bằng mà nói Chúng cũng rất liều lĩnh Bọn chúng tưởng rằng chỉ có đội hình của đại đội 1 Nằm tại ngã 3 đó Nên đã cử một bộ phận để đánh vỗ mặt Và còn một cánh nữa thì luôn áp vào sườn Chúng đã muốn tiêu diệt cả đại đội Phục vụ cho cái thằng xếp của chúng Nhưng chúng không ngờ là trên trận địa này Còn có đại đội 2 của chúng tôi đang nằm tại đây Đại đội bộ của đại đội 2 bị đánh bất ngờ là cũng bởi cái chuyện gác đêm cảnh giới của trung đội 1 có phần lơi lỏng đã khiến cho một bộ phận nhỏ của bọn địch vượt qua được chốt gác. Cũng có thể là bọn chúng là những thằng trinh sát khi biết không thoát ra được nữa nên bắt buộc phải nổ súng để tìm đường chạy. Chúng tôi đã bắt đầu bình tĩnh lại sau khi bị đánh rất bất ngờ như vậy. chuông của điện thoại hữu tuyến gieo liên tục, khi đó chúng tôi mới biết tin. Không phải chỉ riêng có hướng của đại đội 1 và đại đội 2 bị đánh mà trên toàn tiểu đoàn cũng đang bị bọn chúng đánh dữ dội. Trung đời thông tin cũng bị đánh bật ra khỏi vị trí còn tiểu đối trinh sát nằm trong cái chùa thì đang bị quây chặt. Ta trong chùa, địch ngay ở ngoài chùa. Đội hình của tiểu đoàn bộ đã bị chia cắt ra thành từng mảng. Bên đại đội 3 thì cũng đang bị đánh túi bụi, không ngóc nổi cổ lên. Đại đội 5 cũng phải co cụm lại để chống đỡ, không chi viện nổi cho ai. Qua điện của tiểu đoàn Tranh Hồng Tôi hiểu rằng tiểu đoàn đang muốn Đại đội 2 cho một hoặc hai Trung đội bộ binh khẩn trương về chi viện Để cứu tiểu đoàn bộ Anh ông trả lời tiểu đoàn Tôi cũng đang lo chống đỡ cho đại đội của chúng tôi đây Làm sao mà bỏ về chi viện cho các anh được Cả ba mặt đều đang có địch Nếu bỏ chúng đuổi về tận tiểu đoàn bộ Lúc này đây Tôi mới có thời gian nhìn tới Ông anh quân của tôi Anh đang nằm yên bất động dưới cái hố Chúng tôi đào từ hôm trước Nó nông truyền tiền dưới mặt đất Thằng y tá cũng vừa băng tạm garao phần bị thương của anh. Anh bị một viên đạn bắn ở cự ly rất gần vào cánh tay trái. Tôi sờ nhẹ vào, thấy có cái gì đó lầy nhầy nơi tay anh. Trong đêm tối không nhìn thấy rõ gì cả. Anh Quân mới nói: kiến nó cắn tay anh đầu qua. Trời ơi, lúc này làm sao nhìn thấy cái gì để mà bắt kiến cho anh đây? Trực nhớ tôi có cái đèn ba pin để trong ba lô. Nên lấy ra kê sát tay anh Bật đèn lên dây dần tìm vết thương Tìm quanh khu vực dưới chỗ gà đô, Chẳng thấy gì Đưa cao đèn pin lên trên nữa tay anh Trời ơi anh bị thương Gãy xương tay chỗ gần nách Một cái thằng y tá Nó lại đi gà đô cho anh Ở phía dưới vết thương Làm máu bây giờ vẫn cứ chảy ra Còn cái đám bầy nhảy Khi nãy tôi sờ vào Là máu nơi vết thương của anh Tôi vội cởi ngay Cái chỗ gà đô của thằng y tá Gà đô lên cao cho anh Và băng ngay lại vết thương Lúc đó tôi nếu như không kịp thời gai lại cho anh Thì có lẽ máu sẽ tháo hết ra ngoài Anh bắt đầu kêu lạnh Muốn tôi tìm một cái gì đắp cho anh Tôi biết anh bị mất máu quá nhiều Nên nhiệt độ trong cơ thể tụt xuống Tôi quát tìm thằng y tá Về tiêm ngay tranh quân Nó đang ngồi cảnh giới bên cái hố Hướng về tiểu đoàn bộ Vội chạy về Nó luống cuống tìm thuốc trợ lực Tôi soi đèn cho nó thấy anh lả dần đi, tôi muốn phát khóc vì thương anh, người đồng đội, người anh mà tôi vô cùng yêu quý và có lẽ anh cũng yêu quý tôi như những đứa em ruột thịt của mình. Thằng thông tin hữu tuyến lúc này cũng bị thương vào chân, vết thương xuyên suốt đùi nó và cũng bị vỡ ở phần xương đùi, nó cũng cần được băng bó lại vì máu vẫn đang còn chảy ra nhiều. Cả anh quân và nó đều rất đau nhưng đã không ai kêu gì cả. Cứ nhăn nhó rồi cả hai cùng thiệp đi. Trận chiến bên hướng của đại đội 1 và đại đội 2 lúc này đã chuyển qua kiểu đánh cò cưa, ta bắn ra còn bọn địch thì ở ngoài bắn vào. Bọn địch cũng dã những trái DKZ vào trận địa nhưng không mang lại kết quả gì. Ta thì cũng đã chuyển được cầu đại liên về hướng trọng tâm của trận đánh nên bọn địch không dám mò vào nữa. Cối của cả ta và địch vẫn đang bắn đều đều. Ở hướng của đại đội 1 thì cũng đã thưa dần tiếng súng, âm mưu của bọn địch đã bị ta chặn lại và bọn chúng bây giờ đang tìm cách để rút dần ra ngoài. Vì trời lúc này cũng đã gần sáng. Trên toàn tiểu đoàn cũng vậy, bọn địch rút dần, chúng cứ lặng lẽ rút về những cái phun gần đó để củng cố lại lực lượng sau một trận đánh đã bị chúng tôi đánh trả quyết liệt trên toàn tiểu đoàn 7. Một ngày mới đã đến. Tôi tranh thủ chạy qua giữa nhà bên kia đường, bê về cái giáp giường, rồi bẻ ra làm cái nẹp tay cho anh quân và thằng thông tin. Ngày mai khi nào có thể, chúng tôi sẽ chuyển các anh đi viện ở tuyến sau. Bên trung đội 1, có thêm một người nữa bị thương rất nặng. Tôi không còn nhớ cụ thể là bị thương như thế nào. Chỉ nhớ rằng khi cáng của vận tải lên chuyển đi, nó đã bất tỉnh từ lâu rồi và trên người nó băng trắng ngược. Như vậy là đại đội 2 của chúng tôi đã bị thương thêm mất 3 người, hai người biên chế của đại đội 2, còn thằng thông tin thực ra là người của tiểu đoàn cử xuống đi phối thuộc. Cả ba người sau đó không ai trở về tiếp tục chiến đấu trong đội hình của đại đội 2 chúng tôi nữa. Năm xác của lính phốt nằm trong trận địa của đại đội 2, một thằng nằm gục chết ngay sau cái ụ mối dưới cây duối, còn hai thằng thì chết gần trung đội 2 của anh Lâm. Bên phía trung đội 1 thì cũng đâu ba thằng chết nằm ngay trên con đường mòn đi vào đội hình của đại đội. Ta thu được năm súng, gồm có một khẩu trung liên LPD, một khẩu B40 và ba súng AK. Lại một bài học đắt giá nữa cho chúng tôi về cái chuyện gác đêm và tai tiếng của đại đội 2 còn âm ỉ mãi bởi chuyện chúng tôi bị bọn địch tập kích vào đại đội bộ. Câu chuyện cứ như tiêu lâm về hai anh cán bộ đại đội phải dùng súng ngắn chiến đấu với bọn địch ngay tôi đây dù đã vô cùng cố gắng nhưng cũng vẫn là chưa hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ bộ phận đầu não của đại đội hai. Sáng hôm đó tôi cùng với anh Hồng đi kiểm tra trận địa một vòng trên tuyến chốt, chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ có thêm những hố đạn cối mới bắn vào rạng sáng hôm nay và ngoài xa kia thấp thoáng quân trang quân dụng của tuổi lính phốt vứt lại bỏ chạy sau trận đánh. Anh em trong đại đội cũng không ai dám ra ngoài để múc nước nữa họ vẫn sợ những tên lính phốt còn nằm sót lại ở ngoài kia hay là bị bắn tỉa. Chúng tôi qua cả chốt của đại đội 1 để nắm tình hình. Đại đội bộ của đại đội 1 bây giờ đã chuyển đi chỗ khác và anh em ở bên đó đang củng cố hầm hố công sự chiến đấu. Nếu cứ tiếp tục đóng quân ở đây thì vấn đề nước ăn, uống sinh hoạt của lính ta sẽ rất nan giải. Thằng Việt liên lạc của chính trị viên ở đâu lon ton chạy đến báo van hồng về ngay đại đội bộ tiểu đoàn trưởng ước cùng các cán bộ tiểu đoàn sắp xuống kiểm tra trận địa chúng tôi vội vã ra về anh tiểu đoàn trưởng xuống tới đại đội bộ của đại đội 2 đi cùng một nhóm đông anh em của các bộ phận trực thuộc gặp nhau cũng chẳng dông dài văn tự các anh đi vào việc ngay lính lúc này làm gì mà có thời gian để chuyện phiếm bao nhiêu việc cần phải bàn Anh Hồng báo cáo tình hình bọn địch đêm qua và sáng nay Nhân Điện báo cáo luôn tình hình của đại đội 1 Tuy hai đơn vị nhưng lại ở gần nhau nên rất liên quan về mặt tác chiến Anh ước cũng sơ qua về tình hình bọn địch tấn công vào tiểu đoàn bộ như thế nào Rồi tất cả bầu đoàn thi tử kéo nhau qua đại đội 1 Tôi cũng bị lôi đi theo Qua tới đại đội 1 thì đây mới là cuộc họp chính thức Mấy thằng liên lạc chúng tôi đứng ngoài cho các anh làm việc Vẫn trải tấm bản đồ ra Rồi chỉ trò hết ông này Nói tôi ông kia nói Hình như các anh lại định chuyển quân Thì phải Và theo cách trình bày của anh ước Tôi hiểu rằng đang có chuyện gì hệ trọng đây Mà những thằng lính như tôi Chưa thể hiểu nổi Bên ngoài mấy thằng long to Chúng tôi cũng cụm đầu lại Thì thầm chuyện trò Tin truyền mồm của lính cũng rất nhanh Chúng nó đã biết chuyện Ở đại đội bộ của đại đội 2 Giảng sáng nay bị tập kích Rồi hai ông cán bộ đại đội phải dùng K54 để chống trả. những ai bị thương, thằng Hiếu đã phản ứng ra sao? Vân vân và vân vân. Thôi thì họ cũng thêm chút mắm, thêm muối và có khi thêm luôn chút bột ngọt vào cho thêm cái phần hấp dẫn. Cứ anh này nghe, nói lại cho anh khác thì lại thêm thắt, làm cho câu chuyện thực ra là cũng đơn giản trở thành một cái chuyện hết sức là ly kỳ. Quý vị nào là Cái thằng Hiêu liên lạc của đại đội 2 Leo lên cây ụ mối bắn quả B-40 Găm xuống cách đầu nòng có 4 mét Vào 3 thằng phút Lấy đâu ra B-40 lúc đó mà bắn Và nếu có thì làm sao mà đứng trên cây mối Có thể tìm được cái kẻ họ Không vướng cành cây mà bắn Đúng thật là Sau đó rồi nó nhảy từ trên ổ mối xuống Đầu bọn địch bắn mấy loạt AK Chết ngay một thằng phút ở trước mặt Nó cứ làm như là phim hành động của Mỹ Tôi ở Rambo có lẽ cũng chưa đóng được cái đoạn nào hay và ác chiến như cái trí tưởng tượng của anh em lính. Tôi thì kệ họ thiêu diệt đủ kiểu nói và tả cứ như là khi đó họ đang đứng ngay bên cạnh mấy tầng phốt đó cũng không bằng. Nói tới mức tôi là người trong cuộc mà nghe thấy còn phát ngượng về những chiến công của mình. Tôi thấy mình cứ như đang bay ở trên trời cao giữa những tầng mây xanh ngắt. Sau này tên tuổi của tôi vang xa trong nhóm liên lạc của tiểu đoàn và trung đoàn. Cho bọn liên lạc khác học tập. Đấy, làm liên lạc và được như thằng Hiếu của đại đội 2. Nó chiến đấu như thế, bảo vệ cán bộ đại đội như thế, máu lửa như thế. Nếu không thì đại đội bộ của đại đội 2 bây giờ về tây ninh nằm hết rồi. Vân vân và vân vân. Cũng may tôi tỉnh tao chứ không thể nổ mất cái mũi của mình rồi. nó là tôi được khen ai mà chả thích, ai trả sướng nhưng cũng phải vụt vừa hai vải thôi, nhưng ai người ta cũng có chút xíu gọi là ngượng ngùng mà. Các anh đã họp xong, thống nhất là sáng sớm ngày mai bắt đầu rút quân về hướng của tiểu đoàn bộ. Chiều và đêm nay, chính xác của tiểu đoàn sẽ cùng với cán bộ của tiểu đoàn đi khảo sát vị trí mới của đơn vị. Địa điểm này lùi về phía sau, nơi cái hồ nước nhỏ cách tiểu đoàn bộ bây giờ chừng bốn cây số, nằm ở giữa khe hai đỉnh núi của Novia. Núi Novi có hai ngọn, một ngọn thấp và một ngọn cao. Bên kia thẳng theo điểm khe giữa hai núi ra đã có tiểu đoàn 8 của trung đoàn 209 đóng tại đó. Khi đã chuẩn bị cứ xong thì cho rút quân. Đội hình sẽ do anh Hồng chỉ huy cả hai đại đội. Rút theo kiểu cuốn chiếu, các đại đội bảo vệ nhau trong trật tự, tránh tình trạng bị vỡ trận. Còn bây giờ thì quay ra lo củng cố để chống cự chiều nay cho đến sáng mai. Cuộc vận giải tán. Đám bầu sậu mở đường Bảo vệ tiểu đoàn trưởng về Anh em chúng tôi thì ở lại thêm một lúc nữa Rồi cũng về đại đội 2 Trên đường về tôi đi thẳng vào vấn đề Cha cần úp mở vòng vò Anh Hồng xem thế nào Củng cố lại đội hình của đại đội 2 mình đi Em thấy có nhiều bất ổn lắm đó Nếu như hôm qua bọn địch không theo Cái đường mòn mà đi vào khoảng Anh nuôi ở phía dưới nữa Thì chắc anh em mình tiêu hết rồi Anh cũng nên xem lại Cái chuyện tổ chức cán bộ cấp trung đội Đến bây giờ em phải xin nói thẳng là anh Đoàn ở bên trung đội 1 là người không thể tin tưởng được. Em để ý tất cả những trận đánh hay nhiệm vụ mà anh ấy chỉ huy toàn gặp những thất bại hay không hoàn thành nhiệm vụ. Anh nên điều anh Trinh, người Thanh Hóa ở bên trung đội 2 qua trung đội 1 làm trung đội trưởng. Rồi điều anh Đoàn về trung đội 2 của anh Lâm cho anh Lâm kèm chặt. Hôm qua em nghi ở bên trung đội 1 bỏ gác hay do lính ngủ gật nên mới có cái tình trạng là tụi nó luồn được vào như thế từ lâu em cũng đã rất phân vân chuyện anh Đoàn chỉ huy ở hướng đó nhưng chưa dám nói ra thì chuyện đã xảy ra mất rồi người này em nói thật trong tiến đấu không nên tin đâu anh ạ em biết không phải là việc của em nhưng mà xương máu của anh em trong đơn vị nên bắt buộc em phải nói với anh lúc này hôm qua tao vừa đi kiểm tra lúc khoảng trên 10 giờ tối vẫn thấy bình thường anh Hồng nói Tao thì nói thật tao cũng biết cái thằng này bố láo, lắm chuyện làm bậy, để tao trị thằng này. Nhiều lần tao cũng đã bàn với lão tập nhưng mà lão ấy chưa nghe. Còn chuyện ở trong đại đội, tao cũng đang nghĩ phải điều người về án ngữ khu vực đó thật. Mình chỉ ở đây chiều và đêm nay thôi, sáng mai rút rồi nhưng vẫn phải làm. Anh là cán bộ quân sự ở việc điều ai vào vị trí nào là do anh chứ Đâu có lợi thì mình làm Chứ cứ nể nhau kiểu đó Tụi phốt nó còn nể mình đâu Tôi cố gắng lèm bèm thêm một chút Biết vậy thôi nha Đừng có nói với ai Chiều nay để tao họp đại đội rồi phân công công tác Anh Hồng nói Anh em chúng tôi về tới đại đội bộ Trời nắng nóng qua Anh Quân bây giờ vẫn nằm dưới cái hố Với cái tay bị thương nẹp buộc cho thẳng Nắng xiên vào mặt Đang thiêm thiếp mê man nhìn thấy vậy tôi như phát khùng lên rồi chửi âm âm mấy thằng liên lạc văn thư y tá xong không chăm lo cho thương binh để các anh bị nắng thế này rồi tôi vứt súng qua một bên vào lấy một tấm vải rủ hoa cắt được ở trong sân bay pu ra căng che nắng cho anh rồi ngồi ở bên bắt kiến đang bâu trên vết thương của anh nhìn thấy tôi anh thều thào nói Kiên nó cắn ảnh đau quá M mày đi đâu từ sáng tới giờ vậy nhìn anh Tôi thương quá Anh đã mong có tôi ở bên anh lúc này Sờ đầu tôi thấy anh đang sốt Một phần có lẽ cũng do nắng chiếu vào Nên nóng người lên Tôi mới quay ra bảo thằng ghi tá Vào kiểm tra tiêm thuốc giảm đau cho anh ấy đi Mày cũng chăm sóc thương binh tốt tao tiên tổ đập cho mấy cái bắn súng đấy Sau đó tôi đi chuẩn bị ba lô cho anh quân Để đưa anh về tuyến sau khi có lệnh Trong cái ba lô của tôi có cái gì quy đổi ra tiền được hay số tiền phụ cấp của tôi vẫn lính hàng tháng tôi đã cho vào quyển sổ kẹp lại, bỏ vào ba lô của anh khi về đến viện của sư đoàn hay viện quân đội nào đó thế nào anh cũng phải cần đến tôi còn hỏi một số anh em thân thiết ở trong đại đội ai có còn tiền phụ cấp cho tôi hết để đưa cho anh quân cũng chẳng ai tiếc gì cả có bao nhiêu tiền mặt cho anh quân hết tang y ngày đó thế nào chiến đấu bên đất Campuchia mà lại toàn phát phụ cấp cho anh em lính ta bằng tiền mặt của Việt Nam. Cái chiều hôm đó tôi loanh quanh bên anh quân, chúng tôi sắp phải đi tranh nhau và rồi mãi 25 năm sau anh em chúng tôi mới được gặp lại. Anh bây giờ có dặn tôi, nhà anh ở ga tường tín, rẽ trái vào chừng ba cái số nữa. Sau này tôi cũng đã đi tìm anh nhiều lần. Nhưng lại hiểu sai cái câu chuyện rẽ trái Từ Hà Nội về đến các tường tín Tôi toàn rẽ bên trái Vào sâu ba cái số Tìm nhà anh và không thể nào tìm được Nhưng theo ý anh ấy nói lúc đó là Đi từ phía Nam ra thì rẽ trái Chứ nếu tính từ Hà Nội về Thì phải rẽ bên tay phải Chỉ vì cái câu chuyện rẽ phải hay trái Không hiểu nhau Mà mất 1 phần tư thế kỷ sau Anh em chúng tôi mới có dịp hội ngộ Chiều hôm đó đại đội cho gọi cấp trung đội lên họp Tôi mặc kệ cho thằng Việt nó lo Còn tôi cũng cần ở bên ông anh của tôi đã Chúng tôi cũng chẳng còn mấy thời gian ở bên nhau Trường khoảng 5 giờ chiều Thì vận tải của tiểu đoàn lên đến chốt Cáng thương binh về Tôi bây giờ đã khóc Và chạy theo đưa anh đi một đoạn Anh an ủi tôi Thôi về đi em Anh không có sao đâu Đừng có khóc nữa Tôi dừng lại trên con đường đất Ở cái đoạn thay thoải giữa cái khe suối có cái cầu gỗ, nhìn theo nhóm vận tải chuyển anh và tướng binh tử sĩ của cả hai đại đội về tuyến sau, trong cái buổi chiều gần tắt nắng đó, anh mãi mãi giá từ vũ khí, giá từ chiến trận để trở về với ước mơ của anh và gia đình, mẹ, chị, em của anh đang mong chờ anh từng ngày. chương của đại đội 2 cũng đã xong với sự phân công lại đội hình, một tổ 3 người của trung đội 3 và một người của trung đội 2 được chuyển về trung đội 1 chia làm hai vòng gác để tăng cường lực lượng phía cánh trái của đội hình đại đội. Về bên đó có thêm bộ phận anh nuôi nữa nên cũng coi như tạm ổn của thế phòng ngự. Câu đại liên đã được bố trí tại khe giữa của trung đội 1 và trung đội 2. Còn đội hình của đại đội 2 bây giờ được bố trí gần như cái chữ L lật ngược bám theo con đường. Về nhân sự thì cũng đã có sự tuyên truyền cán bộ cấp trung đội. Anh Trinh là trung đội phó của trung đội 2 được chuyển qua làm trung đội phó quyền trung đội trưởng trung đội 1. Còn anh Đoàn, trung đội phó của trung đội 1 thì về làm trung đội phó của trung đội 2 dưới sự chỉ huy của anh Lâm trung đội trưởng. Hai vòng gác mới cũng được thành lập giao cho Tuấn Lùn, người nghệ tính tạm thời phụ trách. Thằng này tuy là lính mới về đơn vị tháng 11 năm 78 nhưng lại là người rất được anh em tin tưởng. Nó là người không hề ngại gian khổ ác liệt, ăn nói chứng chạc mạch lạc và rất nghiêm túc trong công việc. Đặc biệt là nó rất khỏe, hoàn toàn trái ngược với cái chiều cao của nó bởi nói thật nó chỉ cao chắc không qua mét rưỡi. Đã vậy thằng này nó lại chỉ thích mang súng B41. Khi nó vác cổ súng trên vai trông cứ như là cái cái nấm biết đi. Và chỉ đến khi nghỉ chống súng xuống đất Thì cả súng và đạn cao bằng cái đầu nó Cũng là cơ duyên may mắn chúng tôi có được thằng này Nó nguyên là một phần của đại đội 2 Chúng tôi không thể thiếu được nó Với nhiều trận đánh ở bên núi Nô Và những trận càn quét sau này của chúng tôi Trước đây quả thật tôi cũng chả để ý tới nó đâu Nhưng trong trận đánh vận động tạt sườn bọn địch Chi viện cho đại đội 1 Bên hướng ngã tư đường tàu tôi và anh Hồng đã chứng kiến hành động dũng cảm của nó khi nó đã bò vào sát bụi che gai dưới cơn mưa đạn của bọn địch. Một phát B41 bắn bồi kịp thời của nó vào đúng cái họng đại liên của bọn địch. Sau khi khẩu DKJ82 ly điểm hỏa đã giúp cho đội hình của đại đội 2 chúng tôi nhanh chóng tiêu diệt địch. Chỉ cần từng đó tôi đã nói lên được hết khí phách của con người nó trước anh em trong đơn vị. Đêm bắt đầu xuống, trời tối dần. Và lúc này đây chúng tôi không thể mất cảnh giác vì rất có thể bọn địch sẽ lại bò vào bất cứ lúc nào. Những chạng trống hay ruộng trước mặt chúng tôi là bước cản chân địch đánh ban ngày, còn giờ đây khi trời đã tối là lúc bọn địch có thể hoạt động. Những vọng gác đã phải phân công nhau gác ngay từ khi trời đang đổ về tối. Anh em cũng đã biết là sáng mai sẽ rút khỏi vị trí này, ai cũng muốn đi chỗ khác bởi ở đây khó khăn về nước quá. Câu chuyện tắm rửa của lính nghe cứ như là chuyện lạ đó đây Và đúng là mấy cái tầng phút này Tụi nó dai như đỉa Khoảng gần 9 giờ tối Thì có một nhóm bọn địch bò vào hướng của trung đội 1 Bọn chúng bò theo cái bờ thửa ruộng vào Thì bị anh em của trung đội 1 phát hiện Bắn run rập khiến bọn chúng cắm đầu chạy ra Tôi theo anh Hồng chạy xuống kiểm tra Cũng không thấy gì Nhưng khoảng đen ngòm ở trước mặt Và hoàn toàn yên tĩnh Bên hướng của đại đội 1 là yên ắng như vốn có xưa nay của mảnh đất này Chúng tôi dạo một vòng qua các trung đội và những tổ gác để kiểm tra đôn đốc Anh Hồng dặn Anh em chúng mày chú ý khi khoảng về chừng 2-3 giờ sáng là bọn địch nó hay bò vào đấy Rồi chúng tôi về nghỉ 9-10 giờ đêm rồi mà mồ hôi vẫn cứ tứa ra từng dòng ở trên người Nóng và oi bức không thể chịu nổi Không gian cứ như đập quánh lại, không một ngọn gió thổi qua. Đến khoảng 3 giờ sáng, anh em chúng tôi dậy đi tua thêm một vòng nữa. Trước khi đi, anh Hồng điền qua đại đội 1, nhắc cán bộ đại đội bên đó kiểm tra, nhắc anh em chú ý lúc này. Xong, anh em chúng tôi lại xuống các trung đội, vẫn thế, các đợt thay gác hoàn toàn yên ắng. Về ngang đến đại đội bộ, thì thằng Tuấn lùn từ bên ngoài chạy về báo. Anh ơi, bọn địch bên ngoài trảng với bên em đông lắm. Chúng đang bỏ vào. Thủ chỗ bỏ mẹ, bọn chúng chơi từ phía sau đội hình của cả hai đại đội. Anh Tập gọi máy báo cho đại đội 1 biết. Tôi nhận lệnh chạy qua báo cho các trung đội và móc trung đội 3 về bên này hết. Phải thật nhanh, nếu không anh em sẽ gặp khó khăn khi vận động lên chi viện cho hai tổ của thằng Tuấn. Tội địch này nó cũng khôn thật. Chúng nó đã biết khai thác cái điểm yếu nhất của đội hình phòng ngự này. Dương Đồng kích tây đây. Mấy ngày nay bọn chúng quấy phía trước mặt. Còn bây giờ chúng nó đánh lớn ở đằng sau lưng. Chúng đã điều nghiên rất kỹ, chỉ cần một tổ khoảng 2 3 thằng nằm ngay đầu cầu gỗ là không thể có ai qua chi viện cho hai đại đội bộ binh ở trên này được. Và chỉ cần một lực lượng vừa đủ là có thể đánh bất được hai đại đội bộ binh của chúng tôi. Tôi chạy vòng về bên cố 60 của Anh Phúc, khi chạy vào gần đến nơi thì nghe tiếng Trung Liên bên thẳng Tuấn bắt đầu quật những loạt đạn đầu tiên. Bọn địch đã lần ra đường dây điện hữu tuyến của ta và chúng đã cắt mất rồi bây giờ máy chỉ liên lạc được giữa đại đội 1 và đại đội 2 tôi bảo anh phúc nên chuyển cối lại vị trí của trung đội 3 đi dưới đấy không còn ai đâu bọn địch đang đánh tập hậu đấy đây không phải là lệnh của đại đội trưởng mà tôi bàn với anh phúc là như vậy anh em cối 60 mươi vội vác rúng và đạn chạy lại phía trước khi họ vượt qua con đường thì tôi mới đâm chạy về đại đội bộ để báo lại cho anh hồng anh hồng cũng đâu có mặt tại đại đội bộ đâu Anh đã dắt anh em của trung đội 3 vận động lên Chi viện cho bên thằng Tuấn lùn rồi Tôi phân vân không biết có nên vận động lên không Nhưng thôi tôi cũng đã làm cho vận dự rồi Cứ nằm yên trên đại đội bộ cho yên tâm Nhưng nghĩ tới anh Hồng ở trên đó Tôi lại không yên tâm được Chờ cho ngớt tiếng súng sẽ vận động lên sau vậy Lúc này thì bọn địch đang bắn cối vào trận địa của ta Lúc đầu bắn vào vị trí con đường Rồi chúng bắn lùi dần vào những dãy nhà của đội hình của ta Đang nằm ở đó Có đến hai khẩu cối 82 ly Và một khẩu 60 Từ rất xa bắn vào bàn địch ở bên ngoài thì cũng không nhiều lắm cỡ trên dưới 10 thằng thôi Bọn chúng bị lộ khi bò vào Nên bây giờ đang chơi lưng ra ở giữa ruộng Không vào không ra được nữa Nên chúng nấp sau những cái bờ thử ruộng Mà bắn trả yếu ớt Chúng đang gọi cối bắn vào Dìm ta xuống cho bọn này rút ra Cối của ta cũng bắt đầu bắn về hướng đó Các trung đội khác cũng đang bắt đầu nổ trúng Bọn địch vào không nhiều nhưng ở rất nhiều hướng Gần như là trên toàn đại đội chỗ nào cũng thấy có địch Điều khiến cho tôi lo ngại nhất lúc này Là nếu như có một tổ nào đó của bọn địch đã vượt qua được con đường Và vào vị trí của cuối 60 cũ đánh hất lại Thì quả là cực kỳ nguy hiểm cho chúng tôi lúc bây giờ Tôi mới nói với anh Tập Anh em chúng tôi thống nhất rất nhanh Ở trung đội 2 bọn địch ít và đã có một khẩu đại liên nằm ở bên Nên không cần thiết để khẩu LPD ở đó nữa Tôi chạy xuống trung đội 2 để móc khẩu trung liên LPD Báo cho anh Lâm Anh gắt ôm lên Cắt chén hết người của tao Địch nó vào Tao lấy cái gì cho mà đánh Anh Lâm cũng thấy lạnh khi hết người Biết làm sao được Khi hết người mà điều động Thì phải cắt gọt quân số chứ sao giờ Thế rồi tôi cũng dắt được hai thằng LPD Chạy qua chỗ cối 60 cũ Trong đêm tối nó thật ghê nhất là Khi chạy qua mấy cái nhà đen chì kia biết đầu vài tầng vút nó trồ ra hay phát hiện ra chúng tôi đang vận động đến thì coi như xong với chúng nó. Nhưng cùng mày chưa có tầng vút nào vượt được qua đường nên anh em chúng tôi cũng kiếm được vị trí nằm phục tại đó. Bây giờ thì chấp luôn tụi vút, chúng mày muốn chơi kiểu nào thì đại đội 2 của chúng ta cũng có thể chiều theo ý thích của tụ mày. Bọn định bắn cuối được một hồi rồi thôi, bọn ở bên ngoài cũng đã rút hết ra xa nên trận địa im lặng tiếng súng. Bên đại đội 1 lúc này cũng đã dừng hàn tiếng súng được một lúc Trên tiểu đoàn và đại đội 3 Đại đội 5 Cũng không thấy còn tiếng súng Bạn địch lúc này chắc cũng chỉ là đeo mám Quấy rối rồi cũng đang im dần Để rút chạy ra xa Trời sáng dần chẳng mấy chốc đã nhìn rõ mặt người Tôi chạy qua bên tổ của Tòng Tuấn Nhìn thấy mặt chúng nó cứ nhởn nhơ như là vừa điên cổ về Hỏi chuyện thì nó nói Có mấy thằng bò vào nhưng Anh thua mẹ anh, chạy hết ra rồi. Tôi và anh Hồng cùng đi về đại đội bộ. Trên đường đi, tôi có nói sơ qua về việc điều động người và khẩu RPD của trung đội 2 cho anh nắm được. Anh đồng ý, bảo như vậy là đúng, nhưng mà lần sau những việc như vậy thì phải báo tránh biết ngay, nhất là ở những trận đánh dồn dập ác liệt, anh phải là người nắm được mọi tình hình của đơn vị trong mọi lúc mọi nơi. Khoảng bây giờ sáng hôm đó thì chúng tôi nhận được lệnh rút quân của tiểu đoàn trên máy vô tuyến điện PRC25. Mọi việc được chuẩn bị xong từ lâu, chỉ còn những bước rút quân theo trật tự về hướng tiểu đoàn bộ. Trên tiểu đoàn trinh sát và bộ phận tác chiến của tiểu đoàn cũng đã báo vị trí trận địa mới của chúng tôi. Các điểm bố trí phòng ngự tại đó cũng đã được chấm rõ ràng, đại đội nào ở đâu, đại đội bộ ở đâu cho tiện lợi nhất. Chỉ cần rút quân về đến nơi là có thể bố trí được ngay. Hướng bên chúng tôi đại đội một rút trước, về ngang qua cây cầu gỗ sẽ dừng lại bố trí đội hình cảnh giới tại đó, rồi đại đội 2 của chúng tôi rút sau. Chúng tôi về qua bên kia cầu thì dừng lại cho đại đội 1 rút tiếp. Khi đại đội 1 đã rút về ngang với tiểu đoàn bộ cũ thì sẽ dừng lại để đại đội 2 của chúng tôi rút về vị trí đại đội 5 cũ. Cứ như thế chúng tôi rút lần lượt theo hình thức cuốn chiếu, luôn phòng thủ chi viện cho nhau khi rút. Một cuộc rút quân rất trật tự và bài bản. Nhưng những diễn biến tiếp theo đã làm đảo lộn mọi kế hoạch Liên tiếp những sự cố đã xảy ra Những điều mà chúng ta không thể tính toán hết và lường hết được Khi đại đội 1 vượt qua cầu thì bọn địch bắt đầu đeo bám Bọn chúng từ cái phía sườn dốc thoai phải bắt đầu ló mặt ra Và bắn những chàng trung liên AK vào đội hình của chúng tôi Nhưng vì ở khoảng trống khóa xa Nên bọn chúng chỉ từ xa bắn lại chứ chưa dám lại gần Lang đác đã có vài quả đạn cối rã xuống đầu cầu gỗ. Chúng tôi ở bên này cầu bắn qua đầu quả đại đội 1 để cản chân bọn địch cho anh em đại đội một rút nhanh qua cầu. Ta cũng giáng nhanh một khẩu đại liên bắn lên phía trên con đường, cối 60 cũng đã toàn tong vài quả tỉ uy. Khi đại đội 1 vừa qua cầu hết thì bên kia bọn địch xuất hiện rất đông ở khoảng cách chừng 5 600 m, tôi thấy bọn địch lố nhú, chúng xuất hiện khắp trên cái đỉnh con dốc thoai thoải đó mà nhiều nhất là bên cánh của tổng Tuấn lùn sáng nay. Nhưng thằng địch vác B40 B41 tôi nhìn thấy rất rõ. Các gia thủ Trung Liên nằm bên này cái cầu bình tĩnh ngắm bắn những mục tiêu di động ở xa kia. Rồi anh em sách B41 ra, đúng ở trên cầu chỉnh chúng bắn hù dọa bọn địch. Nhưng lệnh của đại đội trưởng không cho bắn như vậy nên sau vài quả B41 thì anh em lại trở về đội hình ngay. Đại đội hai của chúng tôi rút về ngang tiểu đoàn bộ cũ, cái nơi tôi đã tận mắt chứng kiến cái nền khoa học phát triển công nghiệp và nông nghiệp của cái chế độ quân cốt ở đấy thì gặp một đại đội của ta đi lên đội hình của họ khi vận động hành quân cũng rất bài bản dưới sự chỉ huy của một anh lính người miền bắc quân số của họ cũng vào khoảng 50 người với đầy đủ trang bị vũ khí mới như chúng tôi họ cũng theo đội hình hành tiến của từng trung đội rất trật tự anh đại đội trưởng luôn mồm quát hay ra lệnh cho liên lạc chạy báo hay thúc anh em trong đại đội của mình Một cuộc hành quân hoàn toàn trái ngược nhau Trên cùng một con đường Bên rút, bên tiến Tôi khi đó còn trẻ tuổi Nhưng cũng đủ để hiểu rằng Đây cứ như một trò đùa Chứ không phải là cuộc chiến đấu Và cái chết có thể sẽ đến với những người lính Chỉ là găng tấc Chúng tôi nhìn nhau Người của đơn vị bạn nhìn chúng tôi Chúng tôi nhìn họ với những ngạc nhiên Cùng nhiều câu hỏi dành cho nhau Hai ông đại đội trưởng cũng đã nhận ra nhau ngay thôi Vì các ông này bên sườn đều đeo súng ngắn K-54 cả Anh Hồng mới hỏi Đơn vị nào đấy đồng chí ơi Chúng tôi còn đang lo rút về Mà sao đơn vị các anh lại đi lên Đơn độc và ngang nhiên thế Cũng đã nhiều năm rồi Tôi thú thật cũng không còn nhớ chính xác Là anh kia đã trả lời Là các anh thuộc đơn vị nào Nhưng hình như là của quân khu 7 hay là quân khu 9 gì đó Chắc chắn không phải là của sư đoàn 9 Hay là sư đoàn 339 Anh đại đội trưởng bên đó Cũng đứng dừng lại nói chuyện với anh Hồng Rồi xin lửa châm thuốc lá hút Anh Hồng có nói qua về tình hình bọn địch ở phía trước mặt Các ông nên xem lại thế nào chứ Su anh em lên như thế này là không có ổn đâu Chúng tôi rút về còn đang bị đeo bám Bọn địch rất đông Các ông có nghe tiếng súng vừa rồi không Chúng tôi nhận lệnh là đánh lên vị trí này Vòng về phía bên kia Tay anh chỉ về sườn trái của đại đội 2 cũ Hất về hướng nam Cũng chẳng biết thế nào Lệnh trên thì phải nghe theo Nói xong Chúng tôi chia tay với anh Vội vã với lời dặn Anh em cẩn thận Ở trên đó có địch Nhìn họ đi vào cửa tử Chúng tôi không thể ngăn cản họ được Nhiệm vụ của họ Và trách nhiệm của người lính Phải thi hành Những người lính đó Cũng còn rất trẻ Quân trang họ mặc trên người Vẫn còn mới nguyên Mũ cối trên đầu Còn xanh dờn Chưa vết bạc Họ có lẽ cũng không thể ngờ được rằng Chỉ còn 500 mét nữa thôi Trên kia sẽ là chiến địa Nơi mà mãi mãi Gần 50 con người này sẽ phải nằm lại Một cái chết đã được báo trước Chúng tôi rút về ngang vị trí của đại đội 5 cũ Thì vế chốt của đại đội 3 cũ Bắt đầu đánh nhau lục đục Lại chuyện gì nữa đây Trên vô tuyến chúng tôi đã biết Là đại đội 3 đã rút hết về rồi kia mà Sao lại lạ thế nhỉ Thêm một bất ngờ nữa, ngoài trí tưởng tượng của chúng tôi, đó là sau khi đại đội 3 đã rời vị trí, bỏ lại hầm mố chiến đấu, rút theo đội hình của tiểu đoàn, bọn địch đã nhảy vào chiếm lĩnh trận địa. Cùng lúc đó thì đại đội 7, tiểu đoàn 8, trung đoàn 209 lại vận động vào đúng vị trí này. Họ đã đụng độ với một đơn vị của lính phốt với số lượng đông hơn và đã có hầm mố phòng ngự của đại đội 3 bỏ lại. Một câu chuyện cười toàn máu và nước mắt, bọn địch đã quay tròn đại đội 7 lại và đánh những trận cận chiến. Sau này tôi nghe anh bạn người trong cuộc kể lại. Giữa lúc chúng tôi đang còn ngơ ngác chưa hiểu những chuyện gì đang xảy ra quanh đây thì tiếng súng bên hướng đại đội hai cũ của chúng tôi bắt đầu nổ ra. Những chàng đại liên với những quả đạn cuối bắn cấp tập bên hướng cánh trái của đại đội 2 cũ thẳng hướng trước mặt của tổ thằng Tuấn lùn ra chẳng trống. Tiếng súng mỗi lúc một dồn dập căng thẳng hơn. Sau khoảng 20 phút thì im hẳn và cũng là lúc tôi thấy anh đại đội trưởng của đơn vị bạn kia đã hớn hải chạy lại cùng theo với anh là một thằng liên lạc và một người nữa mặt tái xanh không còn giọt máu rồng hớn hải cứu giúp chúng tôi ơi, các đồng chí ơi lính của chúng tôi sắp chết hết rồi chúng tôi lọt vào ổ phục kích của bọn địch ở gần đến cái phun qua chẳng trống anh đó đã nói như van lạy anh hùng của chúng tôi như vậy một tình thế hết sức khó xử nếu lên đánh giúp bạn thì sai nguyên tắc của đơn vị Nếu không lên Thì sẽ mãi phải ân hận với chính xương máu của đồng đội Nên anh Hồng nói Chờ tôi xin ý kiến cấp trên của tôi đã Rồi anh liên lạc xin ý kiến của tiểu đoàn trưởng Cũng vừa hay tiểu đoàn trưởng lệnh cho đại đội 1 và đại đội 2 lên giải vây cho đại đội 7 của tiểu đoàn 8 Một lúc hai tình huống cho đại đội 1 và đại đội 2 của chúng tôi lúc này Anh Hồng cũng nói qua về tình đơn vị của bạn Rồi đưa máy cho đại đội trưởng kia nói chuyện trực tiếp với tiểu đoàn trưởng ước Lệnh đã được sửa lại Đại đội 1 lên tri viện cho đại đội 7, còn đại đội 2 qua giúp giải vây cho đơn vị của bạn. Chúng tôi cẩn trương vận động quay lại. Phía trên đã im thức súng. Khi chúng tôi vượt qua cây cổ gỗ và đi lên tới lưng chừng con dốc rồi tạt sang trái theo con đường cũ của đơn vị bạn vừa đi. Đứng bên này chẳng trống, nhìn sang bên kia. Gần 50 tử sĩ của ta còn nằm đó trên những ruộng khô. Người vào gần nhất dìa phun bên kia còn vài chục mét không ai còn sống. Chúng tôi đứng ở trong này chỉ biết nhìn không dám ra, gọi không còn ai trả lời, không còn ai có thể động đậy được nữa. Một thảm cảnh lớn nhất trong đời chiến trận của tôi từng chứng kiến. Lúc này anh Hồng mới nói với anh đại đội trưởng kia: "Tôi không thể giúp anh hơn được. Họ đã hy sinh hết rồi. Tôi không thể mạo hiểm cho quân của tôi ra đánh trong tình thế này." Anh nên liên lạc với cấp trên để tìm biện pháp lấy tử sĩ chúng ta về Nói xong anh lệnh cho chúng tôi rút Chúng tôi đã rút rất nhanh vì tình thế này đang rất bất lợi cho chúng tôi Qua khỏi cầu gỗ Anh đại đội trưởng kia vừa đi vừa khóc Anh khóc cho số phần những người lính của anh Và có lẽ anh khóc cho cả chính mình nữa Một sự thất bại quá lớn của người chỉ huy trong chiến trận Anh ấy muốn gọi nhờ điện thoại vô tuyến về cấp trên để báo cáo tình hình Điện đã được gửi đi ngay sau đó Và chúng tôi cũng không biết thêm gì nữa Khi anh cùng hai người nữa về tới tiểu đoàn bộ của chúng tôi Thì họ rút theo ai về tuyến sau Và khi nào thì anh em chúng tôi không rõ Phần 17 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu xin được tạm dừng ở đây Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi